chuyên mục sinh hoạt cộng đồng sinh hoạt cộng đồng vương nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh hôm nay với phần sinh hoạt cộng đồng kính thưa quý vị mỗi độ tháng tư về trong lòng mỗi người việt nam ngổn ngang những nỗi niềm để hòa cùng người việt khắp năm châu cộng đồng việt nam tại đan mạch cúng tề tự cùng nhau tưởng niệm biến cố đau thương của dân tộc. Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã Thank you. dương ban nước Việt Nam. Chương trình Việt Nam tôi đầu 37 năm nhìn lại. Một ngày cuối tháng và cuối tuần êm đềm giữa bầu trời xuân Bắc Âu, một góc trời nhỏ nhoi tại Vương quốc bé nhỏ đang mạnh. Cộng đồng người Việt khắp nơi tề tựu về hội trường tại háo Khe vải số 9. 8381 Tinst để cùng nhau ôn lại trang sử bi thương của dân tộc, cùng hội ngộ tình đồng hương tưởng niệm 30 tháng 4. Chương trình được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2012 từ 16 giờ đến 22 giờ với chủ đề Việt Nam tôi đầu 37 năm nhìn lại do một số hội đoàn đồng tổ chức, gồm có. Hội Văn hóa Công giáo Việt Nam Ủy ban Yểm trợ tự do dân chủ cho Việt Nam TNT Việt Media Việt Tân Ohus Người Việt tự do audience Mentor Việt Nam Cung sư hỗ trợ Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Horsens Ohus Vestakwendo Club Và chủ nhân của trang thông tin vina.net.dk Trưởng ban tổ chức không ai ngoài chị Nguyễn Kim Hương Đồng hương từ thủ đô và các tỉnh khá xa đã đến rất sớm trong nô nức và đợi mong sự gặp gỡ đồng hương trên toàn quốc đoan mạch và cung góp bàn tay trong việc chuẩn bị hội trường Ngay từ buổi sáng sớm, ban tổ chức đã tập trung để chuẩn bị trang trí Từ 16 giờ, hội trường dần dần nhộn nhịp với những bước chân di chuyển theo những hình ảnh triển lãm về quốc nạn bi thương 30 tháng 4 năm 1975 hình ảnh thuyền nhanh với những hải trình thập tử nhất sinh, sự thống khổ của cuộc đời tị nạn và hiện tình đất nước quan quại, thê lương dưới sự cầm quyền vô luân của tà quyền cộng sản. Những đoạn video sống động liên tục được trình chiếu với những cảnh đầy tớ, nhân dân đàn áp nhân dân với vũ khí và hành động bạo tàn, đánh đập người dân không chút nương tay trong những vụ cướp đất trắng trợn từ người dân lành và Từ ngay cả giáo hội tôn giáo Chương trình bắt đầu khoảng hơn 18 giờ Với nghi thức chào cờ và mặc niệm tôn nghiêm và trang trọng Cả hội trường đều hướng về Hoàng Kỳ Và cất cao quốc ca Việt Nam hùng hồn khí thế Tiếng saxophone réo rắc trong phút mặc niệm Đưa lòng mọi người lắng sâu trong tưởng nhớ Đến các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước Đến những anh hùng hào kiệt đã hy sinh vì tổ quốc Đến những đồng bào đã bỏ mạng trên con đường tìm tự do Kế đến là nghi thức dân hương trước bàn thờ tổ quốc Với ba vị niên trưởng từ ba vùng chính của Đan Mạch: dưới Lên, Xie Lên và Phương Cùng nhịp nhàng trong nghi thức theo những hồi trống thiên Cùng dâng lời cầu nguyện cho quê hương Thoát cảnh lầm than, thoát khỏi ách thống trị của tà quyền cộng sản Sau phần nghi lễ là phần phát biểu của quý đại diện các hội đoàn, đầu tiên là diễn văn khai mạc mở đầu chương trình của ban tổ chức. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị đại diện các tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể, các nhóm và các đảng phái cùng quý trọng mừng. Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đáp lời mời của ban tổ chức dành thời giờ quý báu. Trong dịp cuối tuần Nhiều người không quản ngại Đường xa xôi Cùng họp mặt nơi đây Trong tình đồng bào thân thương Để cùng nhau ôn lại chặng đường 37 năm xa quê Ôn lại biến cố kinh hoàng Và đau thương của ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Trên toàn dân tộc Việt Nam Để cùng đốt nén hương lòng Dân một lời Nguyễn Trức bàn thờ tổ quốc Tưởng nhớ đến các chiến sĩ Và đồng bào đã hy sinh Cho lý tưởng tự do Và thắp lên một ngọn nến cho quê hương Đang làm than trong tâm tối Đỏ đầy Giác cai trị độc tài cộng sản Cùng chia sẻ Những vui buồn đời tị nạn Những thao thức trang trở Trước vận nước nổi trôi Và một lần nữa Vật trần tội ác và thủ đoạn gian manh xảo huyệt của Tập đoàn Cộng sản Bán Nước. Cùng toàn thể tổng bào đồng thương, hôm nay chúng ta mặt tại đây với cùng một tâm tư lắng động để tưởng niệm một hình ảnh đau thương của một nước Việt Nam trong tháng 4 đen cách đây 37 năm về trước. 30 tháng 4 là một bước ngoặt bất hạnh cho <cười> một Việt Nam sang một biển cảnh đen tối cho dân tộc dưới sự cai trị của một chế đạo viên nhân bản mà hầu như thế giới đã gạt bỏ và đã vứt vào sọc rác. 30 tháng 4 đánh dấu một làn sóng đỏ, xóa đi mọi cuộc sống an bình và rịnh vượng của một miền Nam vốn dĩ, yêu chuộng hòa bình, nhân ái và tôn trọng mọi quyền canh bản của con người. Nếu không có một 30 tháng 4 Thì một Việt Nam không phải bị ngưng kệ sự phát triển Trong mọi lĩnh vực và sẽ vấn vai Cùng với cái nước tiên tiến hùng mạnh trên thế giới Nhưng 30 tháng 4 Đã trở thành một dấu ấn đau thương tuổi nhục cho mọi người con Việt Bởi vì ngày đau thương đó Đã đang làm mất dần đi Di sản cao quý Những nhân bản tốt đẹp Những tập quán mỹ quan của 4.000 năm văn hiến Dòng giống lạc hồng kính thưa quý vị 37 năm không đủ dài so với chiều dài lịch sử. Nhưng đó cũng gần cho hai thế hệ được sanh ra và trưởng thành. Với khoảng thời gian đó, một Việt Nam đến ngày hôm nay với sự lãnh đạo của những kẻ vô thần, mại quốc, cầu vinh, trà đạt một quyền sống căn bản người dân, phá hủy dần đi những văn hóa nhân phẩm của dân tộc, thì hình ảnh của một Việt Nam ngày nay đã hệ lụy thối nát từ trong hệ thống cai trị cho đến mỗi tầng lớp trong xã hội. Nhân quyền, tự do ngôn luận. tính ngưỡng tôn giáo bị trà đạp một cách thô bạo để cướp đi những sinh hoạt thường nhật của người dân bằng cách cưỡng chế đất đai làm giàu cho mọi công sức mồ hôi nước mắt của người dân. Còn thế hệ trẻ được trưởng thành trong sự ngồi nắng của chủ thuyết không tưởng không thực tế để rồi làm tay sai cho những kẻ có nhiều quyền lực hầu trấn áp và phép bét tận cùng quyền lợi của người lao động cùng chung một nồi giống Quyền lực đó của những trẻ vô lương tâm. đã đem ra trà lạc phun bạo đối với người dân của mình nhưng còn đối với lại ngoại sang phương bắc thì lại ương hèn cúi đầu làm kẻ tay sai bán nước dân biển đảo đất liền của tổ tiên đã ra câu xây dựng và hình giữ qua bao thời đại át quê dân hèn quê gặt đó là hiện thân của chế độ độc tài cộng sản hiện nay tại việt nam đã làm cho dân tộc không phát triển kịp theo sự tiến bộ của thế giới thế nên sự bất công trong xã hội đã đưa đến hiện tượng tích nước vỡ bờ Đưa người dân vốn dĩ chất pháp hiền lành vào đường cùng phải vùng dậy để được sinh tồn Những tiếng nói đấu tranh, những cuộc biểu tình khắp nơi trên mọi nước mọi nơi toàn Việt Nam đã tạo dần cho người dân không còn biết sợ hại nữa và sẽ biết đoàn kết lại với nhau để cùng đấu tranh cho Việt Nam không còn cho đội cộng sản độc tài, phi nhân, dành lại những quyền căn bản đã bị tước đoạt đi gần nửa thế hệ qua Xây dựng lại một Việt Nam bị đổ nát mọi mặt để trở thành một nước phòng minh tự do và hạnh phúc trong tương lai Chính thưa quý vị, ngày tàn của một chế độ thối nát, mọi mặt của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã gần kề vì đã gieo rắc biết bao khổ đau bất hạnh với dân tộc, đến thế là cùng và cũng quá đủ rồi. Sự thách tỉnh của người dân trong nước hiện nay cũng đã dần rõ nét, nhưng cũng cần được sự hỗ trợ của những người Việt tha phương, bị nạn, cộng sản ở khắp mọi nơi, trong đó có chúng ta. Sẽ tạo nên sức mạnh cho những người thân của chúng ta đang đối diện với nhân kẻ yếu hèn bán nước cầu vinh, và để vươn lên và lời thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh xóa bỏ đi chế độ phi dân tộc chúng ta bằng cách tay cầu nguyện và hướng vọng về quê hương trong một ngày mai được quan đại trong tình người và giữ gìn được một việt nam nhân bản của hơn bốn năm văn xin kính chào đoàn kết và quyết thắng Để cùng với tất cả quý vị có mặt hôm nay Cùng tưởng niệm ngày 30 tháng 4 Ngày tan dốc, ngày đau thương, ngày đen tối Của dân tộc Việt Nam Mà đã do bảo quyền gian ác Cảm sát Việt Nam đang làm Trong buổi tưởng niệm này Chúng tôi xin tỏ vài ba điểm thôi Rất ngắn gọn Cái điểm thứ nhất là chúng tôi rất trân quý chúng tôi rất tri ân những người đã hy sinh để chúng tôi có đường tự do ngày hôm nay đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai chúng tôi cũng xương tiếc đến những người đã cũng như chúng tôi đi tìm đường tự do nhưng không được đến đến bờ họ đã hy sinh trên biển cả họ đi xa hy sinh trên bước đường vượt biên vượt biển đó là điểm thứ hai Và điểm cuối cùng chúng tôi muốn tâm tình, muốn bài tỏ với quý vị Có nghĩa là những tan tóc, những đau xương đó Chúng ta cố gắng sẽ biến những cái đau xương, những tan tóc Để thành những hành động cụ thể Để mang lại cho đất nước Việt Nam một nền dân chủ thật sự Và có như vậy thì Tự do của chúng ta mới có Nhân quyền, dân quyền chúng ta mới có được chúng ta mới đủ sức mạnh để bảo vệ bờ cõi đất nước Việt Nam và có lẽ những người đã ra đi những người đã nằm xuống sẽ mỉm cười khi chúng ta cố gắng làm điều đó xin cảm ơn tất cả quý vị ban tổ chức xin trân trọng kính gửi lời cảm ơn đến các anh em cái việc và chúng ban tổ chức hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hạnh được ban tổ chức có một cái thông báo để kêu gọi tất cả những con dân việt để hôm nay đến để cùng nhau chúng ta chia sẻ những, những vui buồn và kỷ niệm 37 năm của đất nước của chúng ta sau khi cộng sản tài chính được Việt Nam và lãnh đạo trên toàn toàn cõi Việt Nam với cái hình ảnh và trang trí cũng như là tổ chức của ban tổ chức thật là xúc động nói lên tất cả những đối niềm của chúng ta về tình thương quê quần nơi đây để tưởng nhớ là cái ngày cất đức của chúng ta và thương lại những đồng bào của chúng ta còn quần vại cho dưới đất cộng sản tôi hy vọng cái không khí như thế này trong tương lai chúng ta phải thật sức nhà, và đóng góp lại cho cái thế hệ mai sau con cháu của chúng ta nhớ lại cái ngày này và để, để có một cái tinh thần gọi hướng về quê hương và tạo dựng đất nước trong tương lai xin cảm ơn tất cả tập vị. và ban tổ chức xin trân trọng kính gửi lời cảm ơn đến vị đại diện của Indonesia chúng tôi hôm nay tới đây với tư cách là những người việt đồng lương với quý vị và chúng tôi muốn tỏ cái lòng liên đới với ban tổ chức quý vị Cũng như với 80 triệu con dân lồng mò Cái khát vọng Tìm oh. lại lời sướng dự do Khát vọng cho toàn dân hạnh phúc <cười> Khát vọng cho Giang Sơn hương trình <cười> Đó là những khát vọng Của mỗi người chúng ta Cho quê hương, cho dân tộc Siêu mất mát càng to lớn Thì khát vọng đó là hữu <cười> Một số hội đoàn đã dùng ngày 30 tháng 4 như một tiếng chuông cảnh tỉnh chế độ bảo tàng cộng sản. Và đã dùng ngày 30 tháng 4 như một hồi chống xúc quân cùng giành lại những gì chế độ hóa và tính của chúng ta. Nhưng chúng chúng quý làm thế nào để chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó? Chúng tôi sẽ nghĩ lời của những mục mũi cộng sản từ Bắc Thái Hà Mà một số quý vị ở sau này chắc đã được gặp gỡ và tiếc chứ. Hay là phần đông trong chúng ta cũng được xem những phát sống qua một số đài truyền hình Việt Nam tại Hà ngoại. Linh mục Nguyễn Văn Khải đã nói một câu đáng chúng ta suy nghĩ. Linh mục Nguyễn Văn Khải đã nói rằng đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ. Những cộng sản sợ Người Cộng sản sợ nhất là sự đoàn kết. Một cái bằng chứng cụ thể là chúng ta đề tiết dùng một cái chiêu bài ăn tem để ngấm ngầm phá hủy sự đoàn kết của các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa trong các trạng giao thủ Cộng sản mà chắc không ai quên. Và đây có lẽ là lúc chúng ta cần làm sáng tỏ ý nghĩa của dân sư đồng mạng. Đồng bào hiểu theo nguyên nghĩa là chung trong một bọc. Nếu có rời đã khỏi bọc thì tiếng đồng bào sẽ trở thành nguyên nghĩa. Còn nếu ở chung trong một bọc mà bị sâu sát thiếu đoàn kết, chúng ta sẽ làm bể vỏ cái bọc đi. Như thế là tự phá hủy đi cái bọc liên tiên của tinh thần. Ngày tiên đã cứu ra hết mọi người. Chúng ta như một bàn tay năm ngón, Ngón giả, ngón ngón. Mỗi người đều có một bổn phận đối với quốc gia, dân tộc. Có những người có khả năng kết đoàn lãnh đạo, thật đáng quý cho tinh thần hy sinh dấn thân. Nhưng cũng có những hội đoàn và những người đã chăm âm thầm làm việc, tưởng chừng như họ không hề biết đến đấu tranh, nhưng họ vẫn từng ngày này qua ngày khác. giáo dục đào tạo các con em để đóng góp những công dân tốt trên tổ chúng ta. Nếu chúng ta kết hợp lại một lực lượng lãnh đạo có tinh thần cùng với một tập thể những công dân tốt, thì đó là một tiềm lực Tới cần để thành lại những gì chúng ta có mất. Đoàn kết, gây sức mạnh. Mà câu nói thì đã quá xưa rồi, nhưng ý nghĩa của nó muôn ngàn đời vẫn đúng nhất trong hoàn cảnh. Này. được sống ở đất nước đang mạch tự do này và càng khâm phục sự đoàn kết của người dân tộc bao nhiêu chúng tôi lại càng thèm khát sự tự do và đoàn kết đó được thể hiện lên dân tộc đất nước chúng ta với nhiều trong chân trình đó chúng tôi cầu chúc ban tổ chức thành công kính chào suốt chương trình, các buổi hội thảo và các tiết mục văn nghệ được đan xen kẽ một cách hài hòa và sống động. Mở đầu với tác phẩm Khúc Sinh ca của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên từ trước năm 1975, một tác phẩm dường như bị lãng quên, cốt để cùng chia sẻ một suy tư của tác giả về sự mất nước và mất cả tiếng Việt trước âm mưu hán hóa của giặc ngoại xâm phương Bắc. đang trên quê hương mình không có một được nghe tiếng mình nếu có nghe... bất khuất của dân tộc chống ngoại xâm bảo vệ cõi bờ với sự lên tiếng mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây của nguyệt ánh đồng thời phát hỏa lên hiện tình Việt Nam nguy cơ mất nước và sự đàn áp dã man và thú tính của bè lũ mệnh danh là đầy tớ của nhân dân qua những câu hỏi chất vấn nhẹ nhàng nhưng không dễ trả lời qua tác phẩm đi vào lịch sử của dân tộc anh là ai của Việt Khan Xin hỏi anh là ai sao bắt tôi tôi làm điều gì sai Xin hỏi anh là ai sao đánh tôi chẳng một chút nương tay Xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bày Tình yêu quê hương này Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay Xin hỏi anh ở đâu Ngân bước tôi trong giặc tàu ngoài sân Xin hỏi anh ở đâu Sao mang tôi bằng giọng nói dân tôi Dân tộc anh ở đâu Sao đang tâm làm tay sai cho tàu Để ngàn sâu ghi dấu tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay truyền niên tắm tôi tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người cội nguồn ở đâu khi thế giới Đã không còn thêm phần đặc sắc trong chương trình là tiết mục solo saxophone với một mai giả từ vũ khí thêm khí thế với bài đáp lời sông núi của trúc hồ Ba phần hội thảo đầy giá trị do ba bậc niên trưởng đảm trách cho mọi người hiểu rõ thêm về lịch sử nước nhà và định vị chúng ta là ai. Tại sao chúng ta lưu lạc nơi xứ người và định hướng trong tương lai chúng ta sẽ phải làm gì cho quê hương, cho tổ quốc, cho dân tộc. Hội thảo đầu tiên do ông Trần Văn Trí đảm trách có nội dung nói về cuộc chiến bảo vệ tự do tại miền Nam và biến cố 30 tháng 4. Hội thảo thứ hai do ông Vũ Đình Quyến phụ trách tình hình đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam sau năm 1975 đến 2012 về xã hội, chính trị, đấu tranh trong và ngoài nước. Hội thảo thứ ba do ông Huỳnh Quốc Huy chủ trách về tình hình đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam hiện tại và bài toán lớn được đặt ra Chúng ta nên làm gì? Với sự diễn giải, hùng hồn, rõ ràng mạch lạc và dày kinh nghiệm của các diễn giả, cộng thêm sự trình chiếu hình ảnh và tài liệu chứng minh và đặc biệt có sự xuất hiện nhân chứng sống, người lính Việt Nam Cộng Hòa kể lại những cuộc chiến trong cuộc đời binh nghiệp, đã đưa mọi người ôn lại từng trang sử kiêu hùng của dân tộc. Chương trình văn nghệ được gặt hái từ cây nhà lá vườn nhưng không kém phần hấp dẫn. Với sự chọn lựa kỹ càng tác phẩm trình bày Cùng với sự phối hợp hài hòa Và phù hợp nội dung của chương trình và hội thảo Đã làm cho chương trình thêm phần long trọng và đặc sắc Với chủ đề Việt Nam tôi đâu Một câu hỏi cho mỗi người Và cho nhiều thế hệ hôm nay và tương lai Việt Nam tôi đâu Cũng là tựa đề của một tác phẩm để đời Của ca nhạc sĩ Việt Khang Với cái giá phải trả là gông cùm tù tội. Qua đó cho thế giới hiểu rõ thêm ý nghĩa của hai chữ tự do theo định nghĩa của Cộng sản Việt Nam. Chỉ một thái độ bất đồng ý kiến với lũ cầm quyền, với sự biểu lộ lòng yêu nước trước âm mưu thôn tính Việt Nam của dọc phương Bắc và tội đồ bán nước của Cộng sản Việt Nam là bị gông cùm và tù tội. Một câu hỏi đơn sơ nhưng không dễ trả lời. Việt Nam tôi đâu? Quê hương, dân tộc tôi vẫn còn hay đã mất? Việt Nam của tôi không chỉ là một con số đo diện tích đất đai với sông núi, biển hồ, mà còn phải là cả một linh hồn của dân tộc, phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Việt Nam hiện nay đã trở thành một nhà tù khổng lồ mà tù nhân chính là người dân Việt Nam. Những tấm lòng yêu nước thương nội, những khối ốc xây dựng tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam Lại bị đàn áp thẳng tay bởi những bàn tay giấy máu đồng bào bởi chủ thuyết vô luân và vô thần Cộng sản Việt Nam 37 năm nhìn lại, để làm gì? Để định vị chỗ đứng của Việt Nam đang ở đâu trên thế giới? sau 37 năm dưới sự cầm quyền của cộng sản việt nam đã đưa dân tộc việt nam đi về đâu? Kinh tế chính trị so với đà tiến của nhân loại đã bị thụt lùi thâm thẳm vào quá khứ, văn hóa giáo dục đạo đức suy đồi và tụt hậu với chính sách ngu dân và nhồi sọ, lãnh đạo đất nước bằng luật rừng bằng bạo lực và côn đồ. Là một người con dân việt nam. Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược Việt Nam ơi! thời gian quán rửa đời người. Và ta đã tỏ tường Ta yêu từng cơn gió dài, người đôi khổ nan. Kèm thuyền dòng sang dối Giờ đây. Việt Nam Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã to tường rồi ôi cuộc đời ngày sau đã Chương trình được kết thúc với tác phẩm Phải Lên Tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, được hợp ca với tất cả những tiếng hát trong chương trình. Như một lời nhắn nhủ như một hồi trống thúc giục ta bước tới, là tiếng chuông đánh thức hồn thiên sông núi trong lòng người, là định hướng con đường tiến về phía trước, trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam, trong tương lai không bị xóa tên trên bản đồ thế giới, hay nói khác hơn, không trở nên một tỉnh nhỏ của Tàu. Là bao người trên phần sinh hoạt cộng đồng hôm nay vương nhi xin được kết thúc tại đây thời gian còn lại dành chỗ cho những phần tin chi tiết do ngọc khánh và xuân trang thực hiện vương nhi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chương trình cũng xin tái ngộ vào chương trình phát thanh lần tới vẫn được phát trên cùng làn sóng chín mươi tám bảy megahertz và cùng thời điểm thứ tư từ 12 hai đến 12 hai giờ ba mươi với phần sinh hoạt cộng đồng giờ đây vương nhi xin nhường máy lại cho ngọc khánh kính chúc quý vị luôn bình an trong cuộc sống luôn may mắn và gặp nhiều niềm vui vương nhi xin kính chào tạm biệt quý khán giả.